Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Việc trên tay nàng cũng không cần phải gấp rút hoàn thành. Nhưng là nếu mỗi ngày không cố gắng tích lũy một ít nàng khẳng định sau này hẳn là sẽ rất bận rộn. Ngày ca thở dốc hay hét to cứu mạng thì thời gian cũng không có. Nàng cũng không muốn rơi vào trường hợp bi thảm như vậy. Tiểu liên, ta đi trước nhé. Lý tỉ thu dọn đồ đạc xong cầm túi sách lên nói với nàng. Được, Lý tỉ tạm biệt. Nàng vậy vẫy tay với cô. Tạm biệt, người cũng đừng nên tan ca quá muộn, về nhà sớm một chút. Được. Nàng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn cô mở cửa rời đi. Trong văn phòng rộng lớn nhất thời cũng chỉ còn lại một mình nàng. Thật im ắng, nhưng cũng mới chỉ hơn 7 giờ mà thôi, nàng một chút cũng không sợ hãi. Quan trọng là, lúc hơn 5 giờ, thận lúc Thư Kỳ Lý đến thống kê giờ tan ca, lời đãng có nhắc tới đêm nay có rất nhiều người đề cập đến việc làm thêm giờ, Khiến nàng biết hiện tại người tăng ca trong công ty không chỉ có mình nàng mà thôi, điều đó làm cho nàng phần nào cảm thấy yên tâm. Công việc, công việc, công việc, xem thử trước khi tan ca lúc 8 giờ có thể làm được bao nhiêu. Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ có 45 phút nữa. Mang theo lời hứa với bản thân, nàng bắt đầu chuyên tâm làm việc. Mang phím trên bàn đánh cho rung động cả lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình, đến không nháy mắt, toàn tâm tập trung vào đó. Hạ tử giác đẩy cửa phòng hạng mục ra Nhìn thấy nàng đang chuyên tâm công tác giảng vẻ rất tập trung Nàng tập trung đến nỗi Ngay cả cửa văn phòng bị hắn đẩy ra Cũng không hề biết Cóc góc Hắn gõ vào cửa hai cái Thú hút sự chú ý của nàng Âm thanh vang lên đột ngột Làm cho dịch tiểu liên ngẩn đầu lên Sau đó trong nhảy mắt đã nhìn thấy người Nhất thời dương đôi mắt mở to Nhìn một cách đầy kinh ngạc Tổng tổ giám đốc đại nhân Kể từ khi nàng bị điều công tác đến giờ, nghĩ là khoảng cách giữa họ sẽ gần hơn. Nhưng thật ra ngược lại, khoảng cách giữa họ dường như trở nên xa hơn. Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện, luôn luôn đứng trên bệ đài cách chỗ nàng xa nhất. Không thì cũng bị một đám người đi theo vây quanh. Làm nàng ý thức được khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất xa, rất xa, tựa như ở thai thế giới vậy. Hắn chậm rãi tiến về phía nàng, đứng ở bên cạnh bà làm việc của nàng cúi đầu nhìn xuống nguyên nhân làm nàng lưu lại tan ca. Còn không chuẩn bị tan ca sao? Hắn hỏi nàng. Tim nàng bắt đầu đập nhanh. Cảm thấy dường như không còn giống mỗi lần cùng hắn ở cùng một chỗ như trước đây nữa. Tại sao? Bởi vì cuối cùng cũng ý thức được hắn là tổng giám đốc trăng, Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn là tổng giám đốc nhé? Nhìn lại đi. chớp chớp mắt. Nàng nhanh chóng hoàn hồn nói. Ta muốn tan ca sau khi hoàn thành công việc. Một lát sau, nàng bổ sung thêm một câu xưng hô đã quên, "Tổng giám đốc." "Được, ta đợi em." Hắn gật đầu. Nàng cứng lưỡi, dương đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn. "Chờ nàng là có ý gì? Tại, tại sao?" Nàng hơi dại ra, lắp bắp. "Ta thuận đường đưa em về nhà." "Thuận đường?" Theo nàng biết, hắn không phải là mỗi ngày đều về nhà cha mẹ ở núi Dương Minh, không phải sao? "Không cần." Nàng nhanh chóng lắc đầu. Cảm thấy sợ bản thân mình hình như cự tuyệt quá nhanh, thế là vội vàng giải thích thêm. Ta đi làm bằng xe, đợi chút nữa có thể đi xe về nhà, cho nên không cần phiền tổng giám đốc đưa ta về nhà đâu, cảm ơn. Bên ngoài trời đang mưa. Ta có áo mưa mà. Mưa rất lớn. Ta có thể chờ mưa nhỏ rồi về. Nếu mưa vẫn không nhỏ thì sao? Em sẽ ở lại trong công ty luôn sao? Trong giọng nói cô hắn bỗng nhiên được tiêm vào một chút tức giận. Làm cho nàng nhịn không được a một tiếng Ngờ ngác nhìn hắn Hạ tử giác bỗng hít sau một hơi Một lần nữa khống chế được cảm xúc của chính mình Sao em không muốn để ta đưa về nhà Hắn nhìn nàng chăm chú hỏi Dịch tiểu liên nghiêm túc nghĩ về vấn đề này của hắn Sao lại không muốn Không Tại sao nàng lại không muốn chứ Ngồi xe ô tô dưới trời mưa Có người đưa đi Không phải chỉ có cải ngốc Mới có thể chọn cách vượt mưa lớn để cưỡi xe về nhà sao Chỉ là... Nàng làm sao có thể để hắn đưa về? Thuận hay không thuận đường là chuyện để sao? Hắn là tổng giám đốc vĩ đại của công ty, nhưng cũng không thèm nghĩ nữa. Vấn đề là nếu không may, mẹ nàng hay hàng xóm bắt gặp lại nhận ra người đưa nàng về bằng xe ô tô. Đó chính là con cả của nhà họ hạ, là tổng giám đốc đại nhân. Nàng sau này còn có thể có cuộc sống an bình nữa hay không? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hậu họa vô cùng. Ta phải đi xe về nhà. Bằng không ngày mai không biết đi làm thế nào. Nàng tìm một lý do hợp tình hợp lý nói với hắn. "Nếu là em lo lắng về chuyện này, không cần bận tâm, ngày mai ta sẽ đến đón em." Đón. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net